các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Zác cảnh của nhà gã cũng chẳng khấm khá gì cho cam. Bà anh tuy tuổi chưa gọi là già lắm, nhưng đã đau ốm triền miên. Căn bệnh thấp khớp và dạ dày đã hành hạ bà ghê gớm. Gã lại làm thân thở say, chạy công trình nên cũng bứt đói bữa no. Thành thử Thùy Dương cũng nghỉ việc làm ở công ty, phần vì khá xa nhà. Phần vì muốn có thời gian để lo cho mẹ chồng. Phúc phận cho cô là gặp được bà mẹ chồng hiền lương lắm, bà anh ngoài những lúc ốm yếu ra thì cũng tỏ ra quan tâm đến người con dâu Thảo Hiền này và hai mẹ con thương yêu nhau như ruột thịt. Cuộc sống cứ thế bình dị trôi qua. Căn nhà ba gian tuy nghèo nàn nhưng tiếng cười chưa bao giờ dứt cho đến khi con bé cẩm ra đời thì mọi thứ bắt thay đổi hẳn. Nhà có thêm miệng ăn, gánh nặng kinh tế lại đè nặng lên đôi vai của hai vợ chồng. Nghèo đói là căn bệnh vô hình đắp bóp nghẹt đi bao nhiêu hạnh phúc và gia đình Thủy Dương cũng chẳng phải là ngoại lệ. Sự đã lay hoay đủ nghề nhưng vẫn không có ngày ngóc đầu lên với đời nên gã có vẻ hậm hực lắm. Thế rồi dần dà gã kết giao với đám bạn xấu, rồi sa đà vào cờ bạc từ lúc nào cũng chẳng hay. Cái máu đỏ đen, một khi đã manh nha xuất hiện trong bất cứ một người đàn ông hay những người phụ nữ nào thì nó sẽ mọc mầm, mọc rễ, rồi đâm chồi và lấn át đi lý tính, lấn át luôn lương tri và tính người. Các cụ đã bảo, cơ bạc là bắt thằng bệnh. Mấy ai làm giàu từ được cái trò đỏ đen đâu. Xưa nay toàn cảnh nhà trống hoác, gia đình thì lục đục bà con thỉnh nheo nhóc chiếm ngự tổ ấm nơi con bạc cư ngủ. Nhưng tại sao? Tại sao gã biết túng quẫn, biết tàn nát cửa nhà mà vẫn cứ đâm đầu vào? Bởi vì gã mắc bệnh nghiện cờ bạc, quay quắt kiếm tiền, hưng phấn gầy xổng, quấn quanh tâm trí nơi mấy ván cược, mấy trò lắc xìu, mấy con bài đỏ đen. Bà anh biết vậy Thì đã nhiều lần can ngăn Ra cản vào rào Nhưng Thủy Dương thì cũng hết lời Khuyên can chồng mình Và gã cũng đã hứa thay đổi Nhưng cái giây phút thức tỉnh ấy Đã kéo dài chẳng được bao lâu Mỗi khi chán nạn Rỗi việc Lại thêm đám bạn xấu rủ dê Gã lại chép miệng Ngựa quen đường cũ Để rồi giờ đây Gã đã ôm những cái khoản nợ vào người Lúc đầu còn là vài ba trăm bạc Mấy ngày đi làm bục mặt, nợ nần thanh toán xong xuôi, lại rùng rỉnh kiếm mấy chiếu bạc, tìm mấy ổ bạc mà nướng mình, mà bỏ ngoài tai cái lời khuyên của mẹ và vợ của mình. Trong cái viễn cảnh có phần u tối ấy, oan trái thay, chính Thụy Dương chứ không phải người nào khác đã phải gánh tất cả mọi hậu họa do cái thói đam mê cờ bạc của gã đã gây ra. Một bước thắng thì có đến năm bảy dạo thua. Thua lại còn thua trắng chứ. Tiền bạc tích cóp, tài sản danh dự ụp dần dần, đất đai nón ra đi. Túng quẫn đến mức cả tiền mua sữa cho con, gã cũng nhẫn tâm mang đi mà ba lá phàm móm, để rồi chỉ ôm đầu cay cú vì thua sạch. Từ khi gã sa chân vào kiếp đỏ đen tới giờ, dù muốn hay không Thủy Dương cũng phải cắn răng chấp nhận cảnh nợ đần vây quanh năm suốt tháng, mượn nợ bên này, vay trả bên kia, giật gấu vá vai đắp đổi suốt. Gã chỉ biết làm thế nào để có tiền ở trong tay, kể cả tiền nóng, hòng gỡ lại số tiền đã thua, nhưng có biết đâu rằng, keo này thua, keo sau thua, và cứ thế nợ dài ra mãi mãi. Cũng từ khi lao vào như con thiêu thân khát nước, cảnh gia đình lục đục, vợ chồng cãi vã, con cái nheo nhóc và nghèo nàn đã làm cho cuộc đời Thủy Dương như bước vào con đường tăm tối. Tiếng cười của đôi ba lần thắng bạc chẳng thế mà bù trừ cho cảnh nhà cứ vang lên cái tiếng cằn nhạc, mắng nhức, chửi sủa, chén bát va chạm sau những lần gã đòi tiện vợ bất thạnh gã cứ như thế đi đêm về hôm, rồi lại bạc mặt ngủ, tỉnh dậy là gã lại hạch xách cơm nước, khi no bụng ấm cật gã lại xách xe đi. Thủy Dương dù nói hết nước hết cái nhưng gã nào đâu có hiểu. Thành thử cô đánh chết. Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net